đột ò còn còn còn m mắt, em em muốn làm đó đát đấy đủ đ nó nó nói dít thế thì thẳng trò ác cái xong sao cho sao lên, nụ, chị không ngờ ôn như Huyền nhục này không này chị chị chưa ích chứ lẽ kỷ vậy bày ra ra nhiên cậu bà chạy thẳng lên xô chị hà ra ngoài rồi gần giọng chị hà chị đụng vào ai thì đụng đừng có đụng vào vợ tôi tôi cảnh cáo chị lần thứ nhất còn huyền cô nói tôi với cô có ẩ n ái với nhau bằng chứng đâu chỉ vì tôi nằm cạnh cô mà cô dám nói như vậy sao cô có dám đi lên bệnh viện trung ương kiểm tra luôn bây giờ không cả tôi cô và vợ tôi đi nếu như đúng những gì cô nói thì cứ làm theo lời vợ tôi chị huyền lúc này mồm cầm như hến chị hà cũng trợn mắt lên nhìn cậu ba cậu ba liền quay sang ông bà nói tiếp thực sự chuyện này con bị gài cả nước ở ngoài sập có thuốc ngủ lúc trưa con đi từ xuồng gỗ về uống rồi ngủ lăn ra lúc nào không biết cả nước đó bà nãy còn đã đổ ra chai và mang theo bên mình theo như con được biết trưa nay chỉ có chị hà với vú ngọ ở nhà còn hằng thì bị nhốt vú ngọ đến giờ vẫn đang ngủ đúng không cả thầy mẹ đều biết vú ngọ bình thường thức khuya dậy sớm vậy mà hôm nay ngủ đến sáu bảy giờ vẫn chưa dậy có thấy vô lý không ạ thế nên loại trừ việc vú ngọ bỏ thuốc ngủ vào đây nhà có mỗi hai người lại trừ một người rồi thì chỉ còn người còn lại còn h Hạ nghe chù chéo lên. Ý chú là sao? Là chị bỏ thuốc ngủ vào gài chú hay chị nhá ị xong lên ngủ này nói gài sao? vào sao? Cái c là Là là Ý ra bỏ tự đấy mồm nữa thầy mẹ sao mọi chuyện lại có thể dễ dàng như vậy khi tất cả mọi người đều đi ra xưởng gỗ vợ c ò n đi khám thai với chị cả thì tự dưng huyền lại xuất hiện mà nếu như thực sự con và cô ta có chuyện gì xảy ra tại sao cô ta lại không dám đi kiểm tra cơ chứ trai thuốc ngủ đây ai không tin có thể uống thử một hớp mà thôi huyền cô uống đi cho mọi người cùng xem đừng ai bảo tôi tự tạo dựng chuyện này nhé lúc nãy tôi đã bắt anh bình anh minh đứng đó làm nhân chứng nhìn tôi đổ ca nước này ra c h a i còn nữa ca nước đó anh bình vẫn đang giữ ở nhà một nửa và bây giờ chúng ta có thể về nhà thử khám qua tất cả các buồng xem rốt cuộc có manh mối gì nữa không còn huyền tôi cho cô một cơ hội để nói thật nếu không đừng để tôi phanh phui cả một số bí mật của cô ra chị huyền chị hà lúc này run h ư cầy sấy đột nhiên chị huyền quỳ xuống khóc lóc hai bác thực sự con cũng không hề biết con với anh quân đã xảy ra chuyện gì chưa vì lúc đó con cũng có uống rượu rồi đến đấy chứ con cũng không tỉnh táo có thể con nhớ nhầm tại sao cô lại xuất hiện ở nhà tôi là ai gọi cho cô là em tự xuống là em nhớ anh nên em xuống em xin lỗi thực sự em rất yêu anh em biết đó là sai nhưng em không hề g à y bẫy gì cả lúc đó em cũng có hơi men trong người nên không hề biết gì còn ca nước có thuốc ngủ thì chắc do ai ghét cả nhà anh nên mới bỏ vào để mọi người uống rồi ăn trộm ăn cắp gì cũng nên tôi phải công nhận một điều chị huyền học bác sĩ mà hơi ngu lời nói vô lý thế mà chị cũng nói ra được mồm chị ban nãy x o e n xoét nói mất cái ngàn vàng giờ t r ố i bay t r ố i biến chị hà thấy thế thì cười nói À, thôi thì hiểu nhầm đã là qua bỏ chị huyền nghe chị hà nói liền gật đầu đứng dậy rồi lùi đi mất chị hà lại quay sang thanh minh con này trước đi học đã thích chú quân nhà mình nhưng mà toàn bị chú ấy từ chối thế mà nó vẫn chả bỏ được đến giờ vẫn mủ quáng yêu có lẽ chuyện hôm nay nó dựng lên như vậy để được làm lẽ của chú thôi chứ không có ác ý gì đâu người yêu mù quáng hay điên như vậy mong chú đừng chấp chị sẽ về bảo ban nó rồi bảo ban thầy mẹ nó dạy lại công nhận chị hà giỏi chị phủi một phát mọi tội lỗi dồn lên hết đầu chị huyền mà khiến người nghe vẫn thông cảm được tôi cũng chẳng cần bắt chị nhận lỗi vụ này tôi chỉ cần chồng tôi với chị huyền không có tình ý gì là đủ nhưng thái độ của ông bà nhìn chị cậu minh nhìn chị tôi hiểu họ cũng không ngu mà tin chị thôi chuyện này kết thúc ở đây phải giải quyết sang chuyện của mợ cả đã tôi cũng giả vờ cười cợt cho qua nhưng cậu b à thì có vẻ không cậu nhìn chị hà rồi nói chuyện này nhất định rồi em sẽ điều tra cho ra nhé thì chú cứ điều tra đi chị có nói gì đâu cậu b à không đáp nữa cùng tôi và mọi người ra xe lúc này thầy mẹ mợ cả cũng xuống mợ cả ổn rồi nên chỉ có cậu cả ở viện chăm mợ thầy mẹ mợ về mai lên đón mợ sau tôi và cậu ba ra xe của thầy mẹ mợ cả còn mọi người ngồi xe nhà đi về tôi dặn mọi người về thì về qua nhà mợ cả để xử chuyện mợ cả bị bắt cóc chứ đừng về nhà ngay lúc ngồi trên xe cậu ba cậu ba liền kéo tay tôi rồi thì thầm cảm ơn mợ đã tin tôi tất nhiên tôi tin cậu rồi ban đầu nhìn thấy cậu nằm trên giường với chị huyền tôi cũng uất ức lắm nhưng trong lúc chờ đợi mợ cả từ buồng cấp cứu ra tôi suy nghĩ lại mọi chuyện nhất là khi thấy cậu cả đứng ngoài thấp thòm mắt còn đỏ hoe tự dưng tôi lại không muốn mất đi người tôi yêu may sao tôi nhớ được ra có đọc vài vụ hiếp dâm kiểm tra tinh dịch thì liền nghĩ ra kế này thực sự mà nói kế sách này của tôi cũng thuộc dạng năm mươi năm mươi thôi nhưng tôi muốn thử tin cậu ba một lần nên đã đặt cược hết vào đó ai rẻ mới chỉ như vậy chị huyền đã sợ tái xanh mặt đúng là nói dối vẫn hoàn nói dối che đậy được một chút chứ chẳng che đậy được cả đời thực sự tôi cũng phục tôi luôn ngu ngu là thế mà đôi khi tự dưng lại thông minh đột xuất cậu ba kéo tôi vào lòng rồi nói tiếp tôi xin lỗi vì đã để mợ hiểu nhầm nhé có gì đâu mà xin lỗi chắc cậu cũng thích chứ gì mợ vẫn giận tôi nhỏ tôi bị oan mà mợ cũng giải oan cho tôi sao vẫn còn nói giọng đấy với tôi thì sao chứ tôi vẫn không vừa mắt khi thấy cậu ngủ với người khác cho dù là bị gài mợ nhỏ nhen thật nhở thế mà trước kia mợ bảo cho tôi lấy vợ khác tôi nghe xong liền véo vào bẹn cậu một cái rồi rít lên cậu thử xem tôi sẽ thiến cậu luôn đổ hoạn thư kệ tôi thầy mẹ mợ cả ngồi trên nghe xong cũng liền bật cười thầy mợ còn quay xuống nói hai đứa bay như trẻ con ấy nói rồi tự dưng thầy lại thở dài thườn thượt mà ban nãy nếu không có mày chắc con quỳnh không sống nổi quá mày có bị thương chỗ nào không dạ con không cậu b à nhìn tôi nắm chặt tay rồi nói mợ kể tôi nghe mọi chuyện xem kể thật chi tiết tôi nghe xong liền kể lại từ đầu đến đuôi cậu b à tức giận nắm chặt hai tay rồi nói tôi biết rồi lúc về đến sân nhà mợ cả mọi người cũng tập trung đông đủ thầy mợ vào gọi đám gia đình l ù i hai gã đàn ông ra rồi tra hỏi tại sao chúng mày định giết hại con gái tao chúng mày mà dám nói dối ông sẽ gô cổ lên công an ngay lập tức hai tên đàn ông nhìn nhau đáp lại thực sự chúng tôi cũng chỉ là làm theo mệnh lệnh để có tiền thôi chúng tôi được thuê chứ không hề biết gì tôi biết ngay mà còn ai vào đây ngoài chị hà cơ chứ ông liền cầm chiếc roi thừng vụt vào người rồi rít lên ai thuê chúng mày dạ dạ là cô h ằ n g ạ người ở đợ cũ của nhà ông bà hiệp quế hằng tôi nhìn chị hà m ặ t chị đắc ý lắm con hằng có ác thật nhưng giờ chưa nói đến việc nó điên điên k h ủ n g k h ủ n g thật hay không thì nó cũng chẳng có khả năng mà thuê người làm việc này cậu ba thấy vậy liền nói con hằng nó suốt ngày bị nhốt trong buồng s a o thuê được hai đứa chúng mày dạ mấy ngày trước cô ấy trốn được ra ngoài và tìm đến tôi để thuê cô ấy cho bọn tôi rất nhiều tiền bảo chỉ cần bắt được cô quỳnh ném xuống ao rồi tạo hiện trường giả là cô quỳnh tự vẫn là thoát tội rồi sao hôm nay mới bắt cóc vì chỉ có hôm nay cô quỳnh mới ra ngoài một mình còn bình thường đi nhiều người nên tôi không làm được gì cả thầy mợ cả liền cầm chiếc roi vụt lên người hai gã đàn ông ác nhân gào lên chúng mày vì tiền mà bán rẻ lương tâm vậy sao ngô cổ nó lại cho lên công an cậu bà liền can lại thầy cứ bình tĩnh để con c h a hỏi thêm đã chuyện này còn nhiều điều mờ ám nói rồi cậu quay sang hai gã đàn ông nói tiếp hai tên các người khai thật đi là ai sai hai người là cô hằng thật ạ vậy hai người đã gặp nó vào ngày nào dạ vào ngày hôm kia ạ nó gặp trực tiếp đưa tiền cho hai chúng mày vâng cậu bà đứng ngẫm một lúc rồi nói mọi người cứ ở tạm đây giữ hai tên này và giữ nguyên hiện trường nói rồi nhanh như cắt cậu chạy đi mất tất cả mọi người đều trông cậu và chờ đợi khoảng chừng nửa tiếng sau tôi thấy cậu ba về mang theo tám người phụ nữ đều mang bầu ngang ngang nhau trong đó có cả con hằng cậu nhìn hai tên đàn ông rồi nói trong tám người này ai là con hằng tự dưng cậu nói đến đây chị hà run bần bật tôi đứng sát vào chị rồi nói thầm chị lạnh h ả thế nhưng chị không thèm đáp hai tên đàn ông nhìn nhau rồi nhìn về hướng chị hà cậu b a liền gào lên nói mau ai là con hằng tiếng cậu lớn vang cả một khu tôi còn giật mình thon thót tên áo đen thì chỉ một người tên áo trắng lại chỉ người khác nhưng đều không phải con hằng cậu b a lại rít lên chúng mày đến giờ phút này vẫn còn nói dối được cơ à nếu đã gặp trực tiếp tên h chắc chắn phải nhớ dịch nhau phút không thật, thì ngay lập tức người nhà chúng mày sẽ gặp nguy hiểm. Tên áo trắng kia, nghe chữa không?、Nếu、chúng mày nói thật, tao sẽ tha cho thì trách ì cơ tức cũng có con Còn ác. trắng Nếu này nói ngay người nguy Tên nói đúng Nếu nói đường sống.、Còn、nếu gian dối nửa lời, thì đừng lập gặp giao với rồi giây kia, dối lời, mặt, mà. mày mày mày một tao tao t áo vợ sẽ sẽ áo trắng nghe vậy thì đột nhiên đập đầu xuống đất sợ hãi nói tôi xin cậu đừng hại vợ con tôi tôi khai tôi khai là chị hà là chị hà sai tôi chị hà nghe xong liền lao đến và bôm bốp vào mặt hắn ta tru chéo mày điên à tao với mày liên quan gì mà mày đổ cho tao cậu bà liền lôi chị ra rồi bình thản nói nó còn chưa nói chị hà nào sao chị đã nhận có tật thì giật mình à chị hà bị cậu bà nói thì có cứng họng chỉ vì mất chút bình tĩnh tự dưng chị lòi ra đuôi cáo thế nhưng rất nhanh chóng chị bật cười lắc đầu đẩy con hằng lên trên rồi nói đây chúng mày vừa chỉ con hằng này sai chúng mày hại chị quỳnh đúng không hai tên đàn ông lại ngơ ngác nhìn nhau con hằng hướng đôi mắt khó hiểu về phía chị hà rồi phân b u a mợ hai sao mợ lại đổ oan cho con chẳng phải hôm nay mợ bảo con ở nhà canh bảo vú ngọ để mợ sai người ném mợ cả xuống ao trả thù cho con sao nó vừa nói chưa dứt lời chị hà đã vội vã bồm bốp vào miệng nó chị càng mất bình tĩnh lại càng sơ hở tôi lúc này mới bình thản đưa rút hai chiếc điện thoại trong túi một chiếc bàn nãy m ở cả cố ý đánh rơi trên mép ao với một chiếc tôi có rồi nói trước khi giải quyết chuyện này mọi người cùng xem những đoạn ghi hình này đã chị hà nhìn tôi nhìn đoạn ghi hình chị cho thuốc vào nước thanh mai rồi đột nhiên ngồi sụp hẳn xuống đất tôi thấy chị hà ngồi sụp xuống thì cười khẩy đưa cho mọi người xem thêm vài đoạn ghi hình Chị chửi tôi, tát tôi, chê h tôi, tôi, bai tát k nước h thứ bị bà tôi ông là Lúc này ở đỡ. đã dẫn đến dẫn run n g ờ i hai thì nhắm nghiền mắt. Gần trên chán cậu cũng giật liên hồi. Cậu bà liền nói Cậu chán cậu cũng Cậu thì nhắm bình thản mắt, trên gần n bà ư thanh mai con đã mang đi kiểm tra trong đó có một chất là dẫn xuất của vitamin a gây dị tật thai nhi đẻ con sẽ dẫn đến quái thai không những vậy con còn phát hiện cả bình thanh mai đó đều có chất này chất này uống vào rất đẹp d a nhưng trong thai kỷ mang thai cấm kỵ được uống vì những tác hại khôn lường đây thầy mẹ xem cái bột chị hà cho vào thì không nói nhưng mấy viên tròn tròn mà chị ấy bóp ra chính là dẫn chất liều cao của vitamin a mọi người không tin có thể về kiểm tra bình thanh mai vẫn còn xác của một viên thuốc đó tôi nghe xong không dám tin nổi vào tai mình tôi biết chị hà ác nhưng không nghĩ chị thâm độc đến vậy chị không khiến tôi với mợ cả xảy thai nhưng chị lại muốn những đứa bé sinh ra đời không được lành lặn nghe cậu ba nói đến đâu tôi kinh hãi d ù n g mình đến vậy chị hai nhìn cậu ba run rẩy nói chú chú đừng có đ ổ oan cho chị bằng chứng đây chị còn cãi gì giấy tờ tôi gửi lên trung ương xét nghiệm còn nữa mọi người không tin có thể thử về buồng chị hà khám xét c ò n đã để mấy người gia đình đứng trông ở đó chờ mọi người để về kiểm tra chị hà lúc này hình như không còn bình tĩnh nổi cậu ba lại tiếp tục hai tên này chắc chắn do chị hà thuê vợ của tên áo trắng đã khai như vậy nói rồi cậu ba liền hất hất tay về phía cổng một người gia đình đưa một người đàn bà bụng đã khể nệ vào trong sân chị ta nước mắt ướt đẫm quỳ xuống nói tôi xin mọi người tha cho chồng tôi do nhà tôi túng quẫn nợ nần nên chồng tôi mới nghe theo lời xúi d ụ c của con đàn bà này mà làm liều vừa nói đến đâu chị ta vừa chỉ vào chị hà đến đấy gã đàn ông áo trắng cũng khóc rồi nói mợ tôi xin lỗi mợ vì làm liên lụy đến mợ tại sao cậu ngốc thế tôi đã can rồi mà cậu còn làm cậu b à đỡ người phụ nữ dậy hỏi chuyện chị kể đi kể lại toàn bộ sự việc cho mọi người nghe chỉ cần chị nói thật tôi sẽ tha cho chồng chị còn đường sống mà tu trí làm ăn vâng hôm trước lúc tôi đi làm đồng về vào nhà thấy chồng tôi và bạn trí cốt của anh ấy cùng người phụ nữ kia đang bàn bạc nhau gì đó sau đấy người phụ nữ nhét rất nhiều tiền cho hai người họ tôi có hỏi thì chồng tôi chối bay chối biến ban đầu tôi cũng không biết là đi hại người đến chiều nay tôi nghe được liền can ngăn anh ấy nhưng chẳng ngờ anh ấy nói dối là đi uống rượu với bạn rồi làm ra chuyện thất đức như vậy chị vừa nói vừa khóc tức tưởi cậu ba nhìn chị hà hỏi lại chị còn ngụy biện gì cho bản thân mình nữa không thầy mẹ mọi người giờ có thể về khám xét b u ồ n của chị ấy anh hai em biết đây là vợ anh nhưng chuyện này quá to em mong anh sẽ không giận em cậu hai t ử ban nãy im lặng lúc này thở dài trong hơi thở như kìm nén sự đau thương sự bất lực và sự tràn trề thất vọng cậu nhìn cậu ba nhìn thầy mẹ nhìn tôi rồi đáp mọi người không cần khám xét đúng là trong buồng của vợ chồng tôi có thuốc như chú b à nói ban đầu tôi cũng không biết thuốc đó vợ tôi mua về có mục đích gì tôi cũng chỉ nghe cô ấy nói uống cho đẹp da ngoài ra còn rất nhiều loại thuốc khác giờ thì tôi biết mục đích của cô ấy rồi con xin lỗi thầy mẹ con không biết dạy vợ cậu hai nói đến đâu tôi thấy xót xa thay cậu đến đấy cậu vẫn điềm tĩnh vẫn dịu dàng nhưng sao tôi lại thấy nỗi đau xót trong từng câu từng chữ cậu nói ra chị hà thấy vậy liền lao về phía cậu khóc lóc anh minh đến anh cũng không tin em à cậu hất mạnh tay chị hà khiến chị ngã sóng xoài trên nền đất rồi đáp lại đến giờ em còn muốn anh tin em còn muốn anh tin cái gì ở em nữa đây anh đã từng ngàn vạn lần nói em đừng sân si tị nạnh với chị cả với em dâu nhưng em có chịu nghe không anh cứ ngỡ em cũng chỉ bày ít trò của đàn bà nhưng không ngờ em lại độc ác đến vậy nếu như không phải thằng quân phát hiện ra rồi em còn gây ra bao nhiêu chuyện độc ác hơn nữa sao em có thể cho thuốc gây quái thai vào đồ uống của người mang bầu chứ tại sao vậy rốt cuộc em có còn là con người nữa không anh minh em bị gài ai gài được em điện thoại ghi hình rõ ràng bằng chứng nhân chứng rõ ràng mà em còn cãi được sao anh biết chuyện n à y xưa của em với chị cả nhưng đó là chuyện quá khứ rồi tại sao em vẫn lấy chuyện quá khứ ra để sống cho hiện tại coi như bây giờ anh thấy rõ bộ mặt của em em làm gì anh không cần biết nhưng em hại bảo thai anh không bao giờ chấp nhận nổi chị hà nghe vậy thì khóc t u t u tóc chị rũ rượi hai mắt long sòng sọc nhìn cậu hai ông bà thì cúi mặt nói với thầy mẹ mợ cả tôi xin lỗi ông bà thông ra chuyện này chuyện này là lỗi của gia đình chúng tôi là chúng tôi không biết dạy dỗ con dâu tôi biết có xin lỗi cũng chẳng ích gì nhưng thực lòng xin lỗi ông bà thầy mẹ mợ nghe xong liền chạy lại đáp ông bà không có lỗi gì lỗi ở đám trẻ ác ôn cũng may cũng may con gái tôi nó không có mệnh hệ gì ông bà về đi giải quyết thế nào là chuyện của nhà ông bà tôi không dám xen vào cả hai thằng danh này cũng nhờ ông bà giải quyết tôi chỉ mong đừng để con gái tôi phải chịu nhiều oan ức thầy mẹ mợ cả miệng thì nói để cho ông bà giải quyết nhưng lại mong không để mợ cả chịu oan ức tất nhiên ông bà cũng đâu có thể không nể mặt ông bà thông ra để mợ cả chịu oan được ông bà nhắm nghiền hai mắt rồi nói hai thằng này lôi về đánh một trận rồi tha cho chúng nó chúng nó cũng chỉ là thứ nghèo quá hóa bất lương dẫu sao cũng còn vợ bầu con dại nhưng chúng mày phải đi khỏi làng này nếu không gặp đâu ông đánh đấy hai tên nghe xong vội vàng dập đầu cảm tạ gia đình nhà thầy mẹ mợ c ả liền lôi hai tên về nhà ông bà còn chị hà vẫn đang ngồi khóc lóc ở dưới đất ông bà liền nói con hà đánh năm mươi roi thừng rồi tống cổ ra khỏi nhà thằng hai ly h ồ n với nó ngay lập tức tao không thể để thứ ác ôn này sống ở đây được cậu hai nghe xong nhìn chị hà chưa kịp đáp thì chị đã gào lên khóc lóc thầy mẹ anh minh tại sao mọi người lại đối xử tàn nhẫn với con như vậy con không hề muốn hại chị cả với em nụ sinh con quái thai con không hề biết công dụng của thuốc đấy c o n uống thấy đẹp da lại nghe cái huyền nói nên mới pha vào nước thanh mai chứ, chứ con không hề có ác ý còn, còn chuyện hại chị cả là do mấy ngày trước con hằng kể lể nó bị chị cả hại con t h ư ờ n g nó nên muốn dọa chị ấy một trận với lại chị cả suốt ngày mỉa mai con không có chửa nên con oan ức thật lòng con không hề có ý hại chết chị ấy tôi nhìn chị nhách mép nói chị đừng có điêu ngoa mợ cả hiếm muộn bao nhiêu năm nên mợ ấy sẽ không bao giờ mỉa mai người khác không có chửa chị đừng có bịa ra chị không hề bịa ra chị quỳnh nói chị là tạo nghiệp nên mới không có con tất nhiên chị ấy nói lúc không có ai nên làm sao ai biết được em bị người khác mỉa mai như vậy em có ư ớ c không ông bà nghe xong thì gọi mấy người gia đình rồi ra lệnh cứ lôi mợ hai về trước đã đừng ở đây làm ồn ào nhà người khác đi về hết mau về ông sẽ xử mấy tên gia đình liền lôi chị hà đi vừa đi chị vừa khóc vừa nói tất cả là do con hằng nó ly dán con thầy ơi nó trước mặt con thì nói xấu chị cả trước mặt chị cả thì nói xấu con đống thuốc kia cũng là nó đưa cho con nhưng không nói công dụng thầy mẹ nghĩ xem nó trước hại chị cả một lần giờ lại tiếp tục có gì lạ do còn ngốc còn tìm nó thầy mẹ cho con giải thích đi ông bà nhìn con hằng hỏi lại nó ở phía sau phân bua mở hai còn chưa bao giờ thế nhưng nó còn chưa nói dứt lời thì từ đâu hai ba tên đàn ông xông thẳng đến về phía nó lồi s à n h s ạ c h gã đàn ông chừng hai mươi lăm tuổi dáng người cao to nắm chặt tay nó nói hằng đi về với anh đi anh biết em có con với anh rồi nghèo giàu gì cũng là con của anh c ò n hằng nhìn gã đàn ông sững người mất mấy giây rồi gào lên anh là ai tôi không quen nhưng tôi thì quen lắm gã đàn ông này tôi từng gặp rồi tôi cố dây dây chán nhớ lại nhưng chưa kịp nhớ ra ông đã nói rốt cuộc có chuyện gì vậy gã đàn ông liền đáp đây là người yêu cháu lần trước cô ấy nhờ cháu ngủ với cô ấy để có chửa và gài cậu cả thế nhưng giờ mẹ cháu đang bệnh nặng muốn có cháu b é cháu xin ông thả cho cô ấy về cùng cháu con hằng nghe vậy đẩy gã đàn ông ra lắp bắp nói anh anh đừng có mà nói linh tinh cút mau thế nhưng gã đàn ông vẫn nắm chặt tay nó không thôi nó liền đạp gã một phát gã lại đứng dậy kéo tay nó vừa kéo vừa chạy ông liền sai gia đình chặn lại gã ta liền ôm chặt con hằng còn mấy tên đi cùng cũng lôi nó s à n h s ạ c h hai bên giằng co nhau rất mạnh đột nhiên con hằng ngã phịch ra đất cú ngã của nó rất mạnh tôi nghe cái d ầ m ông thấy vậy liền chạy lên dưới chiếc váy nâu của con hằng một dòng máu đỏ thẫm chảy ra dưới ánh trăng dòng máu ấy trở nên đ è n kịt tôi liền đẩy mấy gã ra rồi gào lên cút hết ra nó đang chửa tại sao mấy người làm như vậy cậu hai thấy thế liền xốc nó lên vai rồi cõng nó một mạch ra trạm xá tôi với cậu ba cũng chạy theo khi đến nơi nó được đưa lên chiếc giường sắt lạnh lẽo trạm trường khám xét qua loa rồi nói đưa mau lên huyện đi ở đây không có khả năng xử lý ca này cậu hai liền chạy vội về nhà mợ cả mượn chiếc xe ô tô của thầy mợ đánh ra ngoài tôi với cậu ba thì khiêng con hằng ra xe c ò n hằng hai môi tái nhợt mắt nhắm nghiền nước mắt chảy ướt đẫm trên khuôn mặt dù căm hận nó nhưng lúc này tôi lại thấy thương thương tôi vỗ vỗ nhẹ vai nó rồi nói cố lên cố lên lên huyện là sẽ cứu được cả hai mẹ con nó cố hé mắt nhìn tôi rồi lẩm bẩm con không hại không hại mợ mợ cả kế kế hoạch của mợ hai tôi nhìn nó gật đầu đáp ừ đừng nói nữa giữ sức đi thế nhưng máu của nó chảy rất nhiều khi lên đến huyện con hẳn đã bất tình cậu hai cóm nó chạy vào phòng cấp cứu cậu ba thì làm thủ tục cho nó tôi thì cứ b u ồ n rùn cả chân tay liền chạy sang gọi cả cậu m ở cả m ở cả nghe tin cũng bàng hoàng lắm m ở tỉnh rồi cũng đi lại được nên cậu cả đỡ m ở ra ngoài tôi m ở cả cậu cả cậu hai bốn người ngồi ngoài hành lang chờ bên trong mấy người y tá cứ chạy ra chạy vào còn hằng chạy nhiều máu như vậy không biết có chuyện gì không lúc này đây khi nó đứng ở ranh giới giữa sự sống và cái chết tự dưng tôi không còn cảm nhận được thù hận trong lòng phải mất rất lâu cánh cửa phòng cấp cứu mới mở ra có tiếng trẻ con khóc e oe người bác sĩ bế ra rồi nói người nhà bệnh nhân đâu tôi với m ở cả liền lao đến bác sĩ vội nói cứu được đứa bé nhưng mẹ nó chảy máu quá nhiều bằng huyết không cứu được tôi nghe xong rụng rời chân tay m ở cả nhìn đứa bé gái còn dính đẫm máu trên người bỗng dưng mợ bật khóc đón nó định ôm nó vào lòng người bác sĩ liền nói đứa bé vẫn còn rất yếu phải ấp lòng kính một người đi theo tôi còn lại ở lại để làm thủ tục lo hậu sự cho bệnh nhân tôi để mở cả đi còn tôi với cậu hai ở lại tôi nhìn con hằng nằm trên giường bệnh máu chảy ướt đẫm cả chiếc giường hai mắt nó nhắm nghiền đôi tay buồng thõng không hiểu sao tôi cứ có cảm giác cái chết này của con hằng có gì đó không bình thường khi mợ cả đi khuất bên công an cũng đến làm việc nghe nói ông gọi cho họ đến để giải quyết cái chết của con hằng lúc đó cậu b à cũng gọi người nhà con hằng lên đưa xác nó về cả đêm hôm ấy tôi không hề chợp mắt chút nào khi người nhà con hằng lên nhận xác mà tôi cũng không cầm được nước mắt hóa ra nhà con hằng cũng neo người lắm thầy nó chết cách đây mấy năm vì ung thư còn mỗi mẹ nó và một đứa em trai sống cùng nhau ở dưới nhà vách n ữ a mẹ con hằng chồng cũng có vẻ yếu ớt nghe nói mẹ nó và em trai đều sống phụ thuộc vào tiền con hằng gửi về thằng em năm nay mới học lớp mười hai chuẩn bị thi vào đại học mẹ con hằng lúc nhìn thấy con gái nằm bất động trên chiếc giường sắt lạnh lẽo thì òa lên khóc nước nở đừng giọt nước mắt chảy dài vào cả những nếp nhăn trên gương mặt giả nua khắc hồ cậu ba thấy vậy thì an ủi mấy câu thế nhưng cái chết của con hằng quá đột ngột nên mẹ nó làm sao có thể bình tĩnh được thằng em thì đứng bên cạnh nhìn chị chân chân c ò n hằng nằm đó đôi m ô i tái nhợt gương mặt xanh xao lúc nó còn sống gây ra bao nhiêu tội ác tôi đã từng hận nó đến thấu xương thấu tủy thế nhưng giờ nhìn cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh tôi lại đau xót vô cùng lúc bác sĩ đẩy xác nó ra mẹ nó chỉ móc được trong túi mấy đồng bạc lẻ thấy vậy cậu hai cậu ba góp tiền vào rồi thuê xe chở xác con hằng về quê cùng mẹ nó rồi lo hậu sự luôn nói sao thì nói con hằng cũng ở nhà ông bà mười mấy năm nay ít nhiều cũng có tình có nghĩa trong đó đứa con của hằng phải nằm lồng ấp lúc mẹ con hằng đi xuống thăm cháu bà lại khóc nấc lên những ngón tay dính đầy cát bấu vào vạt áo trông đến là tội mẹ nó nhìn một lúc thì quay sang nói tôi cũng không biết con hằng có chừa với ai nhưng đứa bé này nhà tôi không có khả năng nuôi biết là máu mù ruột thịt nhưng thôi tôi xin các cậu các mợ cho ai được thì cho bà nói rồi gạt nước mắt bỏ đi tất nhiên tôi hiểu cảm giác này của bà chính bản thân tôi cũng từng rơi vào cảm giác bất lực vì gia đình nghèo khổ như vậy lúc cậu hai cậu ba đưa xác con hằng về quê cùng mẹ nó mợ cả liền quay sang nói với cậu cả đứa bé này không cho ai cả em sẽ nuôi cậu cả nhìn mợ cả kinh ngạc hỏi lại em em nuôi á, nhưng nhưng đây là con của con hằng mà chẳng phải em rất căm ghét nó sao với với ban nãy theo lời thằng minh kể cũng không chắc là con anh hay mình cứ nhờ thằng quân cho xét nghiệm cái gì xem có đúng con anh không đã nếu con anh thì để thầy mẹ nuôi còn nếu không tìm một nhà tử tế cho đi mở cả đỏ hoe mắt nói không cần đưa xét nghiệm gì cả dù là con của anh hay không em cũng sẽ nuôi nó nó là con của hằng nhưng nó không có tội tình gì cả chuyện mẹ nó gây ra là chuyện của mẹ nó anh nhìn xem nó bé tí thế kia còn phải ấp lồng sao n ữ a để cho nó ai nuôi được chứ anh không nuôi kể anh em ở đây chăm nó đợi bao giờ được ra viện em mang về nhưng còn n h ư n g gì nữa vừa sinh ra nó đã mất mẹ một dòng sữa mẹ cũng không được b ú mớm còn đủ loại dây dợ c h ẳ n g c h ỉ trên người chẳng lẽ anh không thương xót nó sao không phải anh sợ sợ gì sợ nhìn thấy nó em lại nhớ đến khoảnh khắc thời gian anh lầm lỗi chuyện của người lớn trẻ con có tội tình gì đâu anh em đâu phải loại người ích kỷ như vậy v à lại em cũng rất thích có một đứa con gái nhìn đứa bé xinh xắn như thế này em rất muốn được nuôi được bế ẵm nó ừ vậy anh ủng hộ quyết định của em tôi nghe mợ cả nói mà sống mũi cũng cay xè mợ cả là thế dù có căm ghét ai cũng không thể căm ghét triệt đề chẳng thế mà con hằng gây ra bao nhiêu lỗi lầm mà ban nãy mợ vẫn lén lút đưa cho thằng em trai nó ít tiền còn dặn sau này nếu không thi được đại học thì lên sườn gỗ của cậu cả làm cho cậu mợ cả đứng bên ngoài nhìn đứa bé lâu lâu lại tủm tỉm cười cậu cả vì lo cho sức khỏe của mợ giục mợ về ngủ nhưng mợ gạt đi nói để em ngắm con tí đã anh xem kìa mũi nó cao ghê luôn nha con này lớn lên không thành mỹ nhân mới là lạ công nhận con bé nhìn yêu thật từ xa xa tôi cũng nhìn thấy sống mũi nó cao chót vót mợ cả cứ nhìn ngắm mãi hai mắt mợ sáng rực như s a o mỗi khi thấy nó chóp chép miệng đến mãi lúc bác sĩ đuổi về mợ cả mới về mợ đuổi cậu cả ra ngoài hành lang ngủ rồi kéo tôi vào phòng bệnh ngủ với mợ tôi nằm kể hết cho mợ nghe mọi chuyện từ đầu tới cuối bất chợt mợ cười khẩy nói không cần mày nói tao cũng biết con hà làm lúc chậm t r ọ n g tối hai thằng kia bắt tao ném ra ao tao đã biết rồi chỉ không ngờ con danh ấy ác đến mức định hại tao với mày bằng cái thuốc gây quái thai thôi tao đảm bảo cái chết của con hằng cũng là sự g i à n xếp của nó tôi cũng nghĩ giống mợ cả nhưng chẳng có bằng chứng gì cả cái này có lẽ phải chờ bên công an điều tra thôi mợ cả nhìn tôi nói tiếp nụ mày thích gì cứ bảo tao tao mua cho mợ cả tự dưng nói câu chuyện chẳng hề ăn nhập tôi liền hỏi lại mợ nói sao cơ à? thì mày thích gì mà không có tiền mua cứ bảo tao tao mua cho mợ mợ cho con đầy đồ đi rồi con chả cần gì cả mợ cả nhìn tôi im lặng một lúc mãi mới cất lên lời cảm ơn mày nếu không nhờ mày thì có lẽ giờ tao đi gặp tiền tổ rồi con có làm gì được đâu mợ mợ còn tốt với con hơn gấp vạn lần ấy còn điền mà giờ con bé phải ấp lồng có khi tao phải đi đi lại lại thường xuyên nếu không sợ không có thời gian mà lo việc ở nhà không biết con hà thầy mẹ xử lý sao mai mày về có gì báo lại tao nhé dạ vâng đêm ấy dù mệt nhưng tôi cũng chẳng ngủ được say giấc ngủ cứ chập trờn không yên đến sáng hôm sau cậu hai cậu b à đã về nghe cậu bà nói mang xác con hằng về xong hai cậu gửi tiền thuê người để khâm niệm và tổ chức lễ tang cho nó để hai cậu về trước còn xem xét vụ chị hà tôi theo hai cậu ra xe lúc này mới chợt để ý trên vai cậu hai vẫn còn loang lổ máu không hiểu sao nhìn cậu tôi lại thấy thương cảm vô cùng một người đàn ông sống có hậu nhưng gặp vài con vợ ác ôn tản nhẫn khi tôi với cậu hai cậu ba về đến ngõ chợt thấy một chiếc xe ô tô đi lướt qua từ cổng nhà ông bà ra ngoài cậu hai hơi trong mày phóng nhanh xe về nhà ở nhà yên ắng lắm chẳng có tiếng cãi vã chỉ thấy ông bà đang ngồi ở sập chẳng ai nói với ai câu gì đỗ xe xong cậu hai mở cửa đi xuống chạy vội về phía sập hỏi vừa nãy thầy mẹ của hà đến đây phải không ừ bà vừa đáp lời vừa thở dài ông thì hất hàm vào buồng nói định bụng để sáng nay bọn bay về xử lý nó nhưng giờ kêu nó có chừa rồi thầy mẹ nó lại đến xin lỗi thôi đấy vợ mày nên thầy mẹ để cho mày tự quyết thầy không can tôi nghe xong tự dưng trào lên một cảm giác kinh tởm chị hà lại dùng cả chiêu này phải trước kia khi gặp nguy hiểm tôi cũng nói có bầu nhưng ít nhất tôi không thể gây ra tội ác gì như chị cậu hai đứng bên ngoài sập gào lên hà ra đây giọng cậu đầy uy lực chị hà đang ngồi trong buồng liền lững thững bước ra hai mắt chị đỏ hoe hốc mắt s ầ u hoắm cả lại cậu hai chạy vào nhà rút sợi roi thừng rồi bước ra nói quỳ xuống tôi xử xong sẽ làm đơn ly hôn cô chị hà có lẽ cũng lường trước được tình huống này liền quỳ xuống vừa quỳ vừa khóc lóc van xin anh à anh tin em một lần có được không em không hề hại chị cả tất cả đều do con hằng cậu hai nghe vậy liền vung tay vả mạnh một cái vào miệng chị hà đến bật cả máu rồi xít lên cả đời này tôi chưa từng bao giờ đánh phụ nữ nhưng cô thì tôi không thể chấp nhận nổi tôi thực sự không thể hiểu sao giờ phút này cô vẫn gian dối như vậy hai người cô thuê đã khai hết sự thật mà cô vẫn dám chối sao chị hà nhìn cậu hai sững người có lẽ chị cũng không dám tin là cậu đánh chị đến mức như vậy nhưng rồi chị liền khóc lớn nói lớn đúng vậy hai người đó do em thuê phần vì em thương con hằng bị chị cả bắt nạt phần vì chị cả suốt ngày khinh bỉ em không có chửa nên em nồng nổi mà gây ra tội với chị ấy nhưng em chỉ muốn dọa chị ấy một chút chứ không hề muốn chị ấy xảy ra vấn đề gì còn tất cả các chuyện khác đều do con hằng nó lợi dụng em anh nghĩ mà xem ở nhà này ai dành về thuốc nhất chính là nó chứ ai nó bảo em cho thuốc đó và nước thanh mai uống sẽ đẹp ra em cũng nghe theo ai ngờ con hằng giờ chết rồi chị hà có đ ổ cho nó thì cũng chẳng ai kiểm chứng được lời nói nó là đúng hay sai chị hà thâm thật đến giờ tôi càng tin chắc rằng cái chết của con hằng là do chị hà gây ra cậu hai quay sang nhìn ông bà rồi hỏi thầy mẹ công an điều tra cái chết của con hằng sao rồi mấy tên kia khai thế nào hằng nhận là người yêu con hằng hình như đúng là người yêu nó thật thằng đó tao nhìn thấy mấy lần lên đây gặp con hằng rồi nó khai nó yêu con hằng và ngủ với con hằng nhưng không biết con hằng có c h ư a không biết mấy hôm trước nó nghe ai biết được nên đêm qua đã tìm đến đòi con nó cũng không cố ý hại chết con hằng do rằng co nhau con hàng trượt chân mà ngã dẫn đến sự việc như vậy nó có khai ai chủ mưu không không nó tự nhận do nó thôi còn mấy tên đi cùng là bạn nó tôi nhớ lại sự việc hôm qua nhớ lại mặt gã đàn ông bất chợt nhớ ra gã đàn ông đó chính là một trong hai gã bắt cóc rồi giàn dựng rằng tôi bỏ trốn tôi bảo nhìn quen lắm nhưng vì hôm đó buổi đêm nên tôi chỉ nghe được giọng hóa ra bởi giọng nói quen quen thế nhưng dẫu cho đó là người yêu con hằng tôi cũng vẫn nghĩ lời đồn con hằng có chửa với thằng đó là do chị hà sắp đặt chị sắp đặt khéo và tài tình đến mức mà đúng lúc chị gặp nguy hiểm thì con hằng chết để chị đồ tội cho nó chị hà nhìn cậu hai khóc nức nở nói anh minh thực sự em chưa hề có ý định hại chị cả em chỉ muốn thuê người để dạy cho chị ấy một bài học mà thôi còn mọi chuyện khác em đều bị người ta lợi dụng lợi dụng chị lại đưa tay quệt nước mắt rồi nói tiếp vả lại em cũng vì muốn bảo vệ đứa con của mình mà như vậy thôi anh xem em có chửa em đâu dám nói với ai tội em gây ra với chị quỳnh em xin chịu nhưng em xin anh đợi chín tháng m ư ơ i ngày nữa em sinh con ra rồi anh muốn xử sao hãy xử trò này xưa rồi Cô có chữa chẳng có tôi không biết hay、sao? Thế anh có thấy mấy tháng sao nay lẽ biết mấy em giấu tất cả mọi người em giấu anh vì muốn đợi cái thai cứng cáp rồi mới nói nhưng chuyện đến mức này em không nói không được em cũng là đàn bà ở nhà này suốt ngày bị chị cả chèn ép nên mới đâm ra sân si đố kỵ như vậy nhưng em không hề có ác ý gì cả em muốn d ạ y cho chị ấy một trận rồi thôi cô có bầu được vậy tôi sẽ đưa cô lên huyện khám lại cho kỹ chị hà liền lôi trong túi ra một sấp giấy rồi nói em đã khám rồi không tin anh xem đi v à lại hôm nay thầy mẹ em cũng xuống đây quỷ gối xin lỗi rồi cớ sao anh cứ phải dồn em lên bước đường cùng chẳng lẽ anh quên rồi sao chẳng lẽ anh quên thầy mẹ từng giúp đỡ anh thế nào để vào công ty này cậu hai nhận sấp ảnh bỗng dưng nhắm nghiển mắt rồi buông roi thừng xuống đất cái tờ giấy kia có thể làm giả cơ mà sao cậu hai có thể tin được nhỉ tôi định lên tiếng cậu b a liền kéo tay tôi rồi nói nhỏ chuyện của anh chị ấy mợ đừng quan tâm tôi dù ức nhưng cuối cùng cũng vẫn nghe theo lời cậu ba cậu hai nhìn chị hà rồi rất đ i ể m tĩnh nói được rồi cô nói cô có chửa nên tôi sẽ không đi hôn cô nữa cũng không đánh cô roi nào thế nhưng tôi sẽ bỏ việc ở công ty bỏ việc để khỏi mang ơn cô được chứ v à lại tôi vào công ty đó đúng là nhờ quan hệ của thầy mẹ cô nhưng có điều tiền thì đều là của thầy mẹ tôi tôi cũng bỏ tiền ra biếu thầy mẹ cô cơ mà còn chuyện cô hại chị cả tôi sẽ không can dự vào nếu chị cả muốn xử thế nào thì cô tự chịu còn cô từ giây phút này tôi sẽ để mắt tới cô nếu cô dám dở trò gì tôi sẽ không nhân nhượng nữa đâu cậu hai nói vậy chị hà liền khóc giống lên kể lể rằng thầy mẹ chị đã vì cậu mà chạy đôn chạy đáo thế nào rồi nào là xin cậu cậu xin cho mợ cả đừng làm hại con chị cậu cũng đừng lạnh nhạt với chị như vậy tôi nhìn mà cũng phát chán bộ mặt giả tạo của chị tôi thì ư ớ c lắm thấy cậu hai nhân nhượng với chị quá lại c à n g ư ớ c quá thể cậu ba thấy vậy liền kéo kéo tay tôi vào buồng rồi nói mợ làm sao thế khó chịu làm gì cậu cũng biết thừa chị hà ác thế nào cơ mà nhưng mà giờ chị ấy đổ hết lỗi lên đầu con hằng con hằng chết rồi không biệt minh được thì phải làm sao cái vụ cho thuốc và nước thanh mai thì chị ấy cứ nói thế thì cũng ai làm được gì v à lại mợ yên tâm đi anh hai thực ra rất thông minh tôi đang nghĩ anh ấy có gì đang giấu thôi c ô những g n ậ cậu n cũng thường, dưng còn nghỉ n tôi thấy bất tự hai hơi lại đòi việc cảm có gì đó a k h ô biết mủi kế suốt cuộc cậu có mưu cậu có chỉ gì đây hay chỉ là l ò ngày với chị h mà dễ dàng dễ đến như bỏ qua v ậ Những ngày tiếp theo bầu không khí ở nhà cũng trầm lặng hẳn xuống chị hà giờ đây cứ đi làm về là du rú trong buồng không ra đến ngoài mợ cả thì ở trên viện trông con bé con nên ít về nhà cứ hai ba ngày thì mới về một lần cậu hai thì bỏ hẳn việc ở công ty về làm ở xưởng gỗ cho cậu cả tôi thấy cậu hai lạ lắm cậu không chửi không mắng chị hà thêm một lần nào nữa nhưng cậu đối xử với chị như người dưng nước lã đến bữa cơm cậu còn chẳng bao giờ gọi chị ra ăn ông bà cũng chả thèm để ý tự dưng chị hà bị cả nhà cô lập mỗi lần ăn cơm đều phải ăn sau tôi chả thương xót chị chút nào con người độc ác như chị thế này có thấm gì có một vài lần tôi nghe chị hà có nói đôi lời qua lại với cậu hai ý chị muốn cậu trở lại công ty đi làm vì cậu có thể thăng quan tiến chức được thế nhưng cậu nào có đồng ý cậu nghe chị nói chị im lặng chị được thể càng làu bào đến khi cậu ngồi bật dậy hai mắt long sòng sọc nhìn chị thì chị mới thôi một buổi chiều mờ cả về nhà sau khi mẹ mợ lên trông đứa bé thay mợ vừa nghe tiếng xếp cộc cộc của mợ tôi liền chạy r a mợ nhìn tôi ngó trước ngó sau một hồi rồi hỏi này con hà đâu nằm trong buồng mợ ạ mợ thấy thế liền bĩu môi rồi quay lại đằng sau nói t hư đi vào đi tôi nhìn theo hướng ánh mắt mợ ngay phía cổng một cô gái khoảng chừng hai m ư hai năm tuổi đang bước vào mợ cả cốc đầu tôi rồi nói đây là con thư đồng nghiệp cũ của tao giáo viên dạy văn đấy dạ em chào chị chị thư nhìn tôi cười cười đáp lại chào em thế nhưng chị chưa nói hết câu bên trong nhà cậu hai và chị hà đã bước ra chị thư thấy vậy liền lao về phía cậu hai thế nhưng chị vướng chân vào hòn gạch để dưới sân nên còn chưa kịp đến nơi chị đã ngã vồ xuống đất cậu hai thấy vậy liền chạy lại đỡ chị lên rồi nói cô không sao chứ chị thư đứng dậy toe tué toét đáp em không sao ạ cảm ơn anh tôi nhìn chị hà chị tức nổ đom đóm mắt khi thấy chồng mình đỡ một cô gái đẹp như chị thư là tôi tôi cũng tức bỏ mẹ dái chứ thế nhưng vì là chị hà nên tôi lại thấy hả hê chị thư nhìn cậu hai tỏ vẻ e thẹn rồi nói tiếp mà anh tên gì vậy em tên là thư tống thanh thư ạ cậu hai chưa kịp đáp lời thì chị hà đã lao vào lôi cậu hai ra rồi cười đáp chồng chị tên minh rất vui được gặp em chị là hà vợ anh minh hình như em là người quen của chị quỳnh h à b à n nãy chị nghe loáng thoáng như vậy vâng ạ em là đồng nghiệp cũ của chị quỳnh mợ cả lúc này mới tiến lại gần kéo tay chị thư nói hôm nay hai chị em lâu ngày mới gặp nên rủ chị thu về nhà mình ăn bữa cơm mà minh còn nhớ thư không hồi trước lúc em bắt đầu đi làm ở hải phòng rồi về nhà có nhờ chị giới thiệu bạn gái cho ấy lúc đấy thư vẫn còn thực tập nhở kể ra hồi đó mà chú lấy thư thì tốt thư hiền lành tuy hơi bột c h ộ p nhưng tốt tính lại sinh gái tự nhiên không son phấn quá nhiều cũng không m i ê u mô xảo quyệt mợ cả thâm thật mợ nói câu nào tôi nghe đau thay chị hà câu đấy chị hà l ử mắt nhìn mợ cả nhưng chị chả dám phản bác câu nào cậu hai thì nhìn chị thư đáp em nhớ ra rồi nhìn thư giờ sinh và trẻ hơn cả hồi trước suýt thì không nhận ra chị thư nghe vậy đập vai cậu h a i một cái rồi nói dạ vâng à, mà anh ơi em nghe nói nhà anh có cây đa to lắm phải không ạ anh dẫn em ra xem được không em đang sắp làm bài viết về quê hương muốn ngắm cảnh ao làng cây đa để có hứng thú mà viết chị hà định xen vào tôi đoán chắc chị sẽ nói để chị dẫn chị thư đi thế nhưng còn chưa kịp nói mợ cả đã át đi ừ thôi minh dẫn thư đi nhé chị với hà với nụ ở nhà tí còn làm việc nhà mà hà có chửa cũng hạn chế ra ao đi từ hồi mợ cả nằm viện rồi lại chăm đứa bé con của con hằng nên chả có thời gian để xử chị hà nay mợ mới về lời mợ nói chị hà làm gì dám cãi c h ỉ gật đầu nghe theo chị thư thấy vậy liền cùng cậu h a i ra cây đa gần ao bèo tôi hay đi vớt đợi hai người đi khuất chị hà liền quay sang mợ quỳnh d í t lên chị cố tình chọc tức em đúng không chị vừa dứt lời đã ăn nguyên một cái vả từ mợ mợ nhếch mép từ tốn đáp tao còn chưa xử mày vì mày định hại tao với con nụ mà mày dám rít lên với tao hả thế chị định làm gì em giờ em cũng có chửa rồi chị muốn làm gì tao chẳng cần làm gì thì báo ứng cũng sắp đến với mày rồi đấy mợ nói xong thì bước vào buồng còn tôi với chị hà đứng ngoài sân ông bà cậu cả giờ này vẫn ở ngoài s ư ờ n gỗ cậu ba thì ở viện vẫn chưa về dạo này chị hà lúc nào cũng bị cậu hai để ý kỹ từng chút nên không dám manh động gì thế nhưng khi m ở cả vừa vào buồng chị liền đẩy mạnh tôi ngã xuống đất tôi bị bất ngờ nhưng vẫn kịp đặt hai tay trước bụng nên ngã xuống chỉ có phần tay đau nhức d ư ớ m máu tôi nhìn chị hà gào lên chị hà sao chị đẩy em ngã s a o đến giờ phút này chị vẫn ác ôn vẫn chứng nào tật nấy như vậy mợ cả nghe tiếng tôi gào lên thì chạy ra ngoài nhìn thấy tôi nằm sóng xoài dưới đất còn chưa biết sự tình thế nào chị đã lao vào và bôm bốp chị hà chị hà cũng không vừa liền rằng co với mợ cả lại còn nắm tóc mợ nói chị t ư ở n g chị đánh được tôi à hôm nay ở nhà không có ai bênh chị đâu tôi lồm cồm bỏ dậy mặc cho tay vẫn đau nhức máu me chảy ra cố đẩy chị hà ra ngoài tôi h nhưng thấy hài Hà, Nghe hài chị Hà bất ngờ ngã Quỳnh xuống đất rồi khóc、đóc. Anh Minh, anh Minh cứu em với. Chị Quỳnh đẩy em ngã. Anh ơi, anh ế tiếng tiếng đứng lớn. Buông ngờ ngã xuống ngã. con. gì đã đất đẩy cứu cứu cứu dậy cậu vậy? cậu tay quát trò quát, bất t cái rồi với. ơi, cô lóc. mau. làm em em em, ra nhìn chị hà mà phát ngán với chiêu trò của chị cậu minh đi thẳng vào nghiến răng nói rõ ràng cô gây sự với chị quỳnh trước cô đẩy em dâu ngã trước mà cô còn dám đổ vạ cho họ đẩy cô sao anh ra ngoài sao sao anh thấy được tôi đứng ở sau nhà nhìn thấy cả rồi cô đừng có m à lý do lý chấu nữa đi chị hà nghe vậy vẫn khóc dừng dứt ừ thì một lần bất tín vạn lần bất tin nhưng rõ ràng ban nãy chị quỳnh cũng có dậy em anh xem bụng em đau quá em sợ ảnh hưởng tới con cậu hai liền lôi sành sạch chị vào buồng rồi nói được cô nằm đây đi rồi tôi ra chỗ anh cả lấy xe sau đó chở cô lên huyện khám nói rồi cậu hai liền chạy vội ra cổng bên trong buồng chị hà khóc nức nở nào là cố lên con ơi đừng bỏ mẹ nhé tôi không biết chị hà có thai thật không nhưng chị diễn như thật khi cậu hai còn chưa về tôi đã thấy chị lê từ trong buồng ra rồi nói thực sự em không chịu nổi nữa rồi em em ra bắt xe lên khám chị quỳnh chị hận em thế nào cũng được nhưng để em đi khám đã tôi nhìn chị hà phía dưới chiếc váy của chị ướt đẫm màu máu đỏ tươi chị hà có thai thật sao nhưng cái ngã của chị vừa nãy nhẹ như lông hồng sao x ả y được tôi nửa nghi nửa thật định bảo chị chờ cậu hai về thì chị đã đi hẳn ra ngoài m ở cả trà thèm ngăn chị mà nói nụ mày vào buồng nó xem có gì bất thường không sao giả vờ ngã nhẹ như vậy mà đã x ả y được thai ngay cơ chứ tôi liền chạy vào buồng chị nhìn một hồi cuối cùng phát hiện ra lọ mực đỏ để ngay dưới gầm giường liền đem ra cho mợ cả xem mợ nhìn tôi cười khẩy rồi nói tao nghĩ rồi mà nhìn màu máu gì mà đỏ tươi ròi rói như thế được con này chắc chắn sẽ lên huyện rồi nhờ con huyền làm cho giấy sẩy thai sau đó đổ vạ cho tao nụ mày gọi thằng quân nói rõ mọi chuyện đi để sau này còn có chứng cớ mà cãi tôi gật đầu lấy máy gọi cho cậu ba nghe tôi kể tình hình cậu ba liền nói mợ đi lên ngay đây đi sao về cậu có chuyện gì hà cậu còn gì nữa lên mà khám xem chị hà đẩy mợ như vậy nhỡ ảnh hưởng gì nữa thì sao giờ mợ đi ngay ra xe của anh hai rồi lên đây tôi xem đáng nhắc cậu vụ chị hà giả v ờ ngã cậu lại chẳng thèm chú ý đến chi tiết đấy mà để ý đến chi tiết tôi bị đẩy ngã tự dưng tôi có chút xúc động do tôi bật loa ngoài nên cả mợ cả và chị thư đều nghe được chị thư liền quay sang nói hay ba chị em mình đi luôn lên xe mụ kia diễn thế nào nữa tôi nghe chị nói hợp lý liền gật đầu đồng ý lúc cậu hai về hỏi chị hà tôi cũng t ư ở n g thuật y như vậy thấy tôi máu me cậu cũng đồng ý chở tôi lên trên viện huyện trên xe chị thư lâu lâu lại quay sang hỏi han cậu hai vài câu công nhận so ra cả về tài sắc Lẫn cách nói chuyện thì chị Thư hợp với cậu hơn. Chị Thư tuy hơi bộ trộp, nhưng chị nói chuyện duyên. tính giống cách chị cậu Chị chị cứ có cảm giác chị Thư tính cách hơi giống mợ cả. thì Thư hợp hai Thư hơi Thư hơi với Tôi tuy trộp, bộ mỡ khi xe đến bệnh viện huyện cậu ba liền chạy ra cậu chẳng thèm quan tâm có người lạ mà kéo tôi vào rồi nói mau lên vào khám đi mợ thấy có gì bất thường trong người không sao mà tay chân lại chảy cả máu thế này mợ có đau bụng hay như thế nào không cậu ba hỏi liên tiếp tôi không kịp trả lời cậu đẩy tôi vào buồng siêu âm đứng ngoài chờ đợi sau khi thăm khám xong bác sĩ bảo thai của tôi không sao chỉ có mấy vết thương bên ngoài cần sát trùng băng bó thôi lúc nghe xong cậu ba mới thở phào nhẹ nhõm tôi hỏi cậu vụ chị hà cậu liền nói bà nãy thấy chị ta vào đây rồi cả huyền cũng đi cùng đút cho bác sĩ ít tiền để làm bệnh án giả nhưng mợ yên tâm đi đợi bà bác sĩ kia khám xong làm bệnh án xong tôi sẽ bảo anh hai đề nghị khám một lượt nữa bác sĩ khác cái này tôi nhờ được tôi không bên khoa sản nhưng trưởng khoa sản là học trò cũ của thầy tôi mấy lần từng gặp và khá thân thiết tôi đích thân nhờ được anh ấy rồi tôi nghe vậy cũng thở v à o nhẹ nhõm bằng bó xong cậu bà đưa tôi sang phòng cấp cứu chị hà đang nằm đúng y như lời chị nói bà bác sĩ đưa ra kết luận chị hà sầy thai thế nhưng cậu hai liền đề nghị thuê bác sĩ khác khám lúc đó mặt chị huyền và bác sĩ tái cả lại chị huyền nhìn cậu hai lắc đầu anh rể chị hà đã bị như vậy rồi giờ cần phẫu thuật gấp lại còn hút hết thai ra ngoài chứ khám lại nữa thì ảnh hưởng đến chị ấy cậu ba liền đáp lại khám lại kỹ kết luận cho rõ ràng đâu ảnh hưởng với lại lần này đích thân trường khoa xuống tôi muốn khám cho chị ấy chị huyền nghe xong lảo đảo dựa vào tường cùng lúc đó có mấy người mặc áo trắng blue từ đâu bước tới thấy cậu ba chào hỏi tôi mới biết đó là trưởng khoa sản của bệnh viện anh ta đi vào phòng cấp cứu cùng vài người y tá một lúc khá lâu rồi quay ra lúc ra ngoài bất chợt chị hà cũng lao xuống gào lên khóc lóc chị nói rằng con chị chết rồi chị lao vào mợ cả bóp cổ mợ tôi thấy thế liền đầy chị ra cậu hai cậu ba thì giữ chân giữ tay chị hình như chị hà nằm trong kia vẫn đang nghĩ kế hoạch của mình thành công hình như chị vẫn nghĩ trưởng khoa chỉ là một trong những người chị huyền sắp xếp hình như t r ư ở n g khoa cũng chưa nói gì với chị nên chị còn diễn sâu lắm chỉ có huyền và bác sĩ kia thì run rẩy nhìn nhau trưởng khoa sản liền nói lớn bệnh nhân không hề có thai nên không có chuyện xảy thai được tôi đã khám rất kỹ bệnh nhân sức khỏe hoàn toàn ổn định nên cũng không cần nằm viện cô huyền và cô hạnh đi theo tôi xuống khoa lúc này chị hà đột nhiên im bặt hai hàng lông mày chị trao lại nhìn trường khoa sản rồi bỗng dưng gào lên ảnh nói dối rõ ràng tôi có thai ảnh nói dối chắc chắn đây là mưu kế của bọn họ trưởng khoa sản thở giải đáp nếu chị muốn có thể lên tận tỉnh hoặc xa hơn là trung ương để kiểm tra không thì vào đây để tôi cho siêu âm lại mọi người cùng nhìn chị hà nghe xong toàn thân như k h u ỷ xuống biết không còn biện minh thêm được câu gì nữa thì từ từ buông thõng đôi tay xuống cậu hai liền lôi chị s à n h sạch ra ngoài xe rồi nói cô to gan thật đến giờ vẫn bày trò rồi đổ lỗi cho chị cả đến giờ phút này thì không còn gì để nói nữa rồi nhé tôi với m ở cả chị thư và cả cậu ba cũng đi ra theo sau xe chị hà bị cậu hai ấn vào phía ghế cuối cùng nhất tôi với cậu ba m ở cả ngồi hàng ghế thứ hai còn chị thư ngồi ghế đầu cùng cậu chị hà bị cô lập một mình dưới đó thì gào lên anh minh trên danh nghĩa tôi với anh vẫn là vợ chồng sao anh dám đối xử với tôi như vậy phải tôi giả vờ có thai là vì ai là vì chị cả suốt ngày chê b a i khinh bỉ tôi là vì mẹ anh suốt ngày gây áp lực cho tôi tại sao anh là chồng tôi mà anh không bao giờ chịu hiểu cho tôi một lần hay bản thân anh cũng chưa từng yêu tôi lấy tôi chỉ vì trách nhiệm cậu hai nhìn chị thư mặt cậu đỏ au như đang xấu hổ phải cậu đang xấu hổ xấu hổ vì có con vợ vô phúc như chị hà gào thét chán trê không thấy được đáp lại chị hà lại ngồi khóc rồi nói anh minh em xin anh đấy tin em một lần có được không có bao giờ anh đặt mình vào hoàn cảnh em chưa vì em mong có con bị áp lực từ tứ phía nên mới như vậy anh ơi anh nghĩ mà xem lấy nhau bao nhiêu tháng mà em không có mẹ thì lâu lâu lại hỏi rồi thúc ép hàng xóm thì nói em là nhà mình có truyền thống vô sinh hiếm muộn hay sao mà đứa nào cũng mãi mới có rồi thì chị quỳnh có thai chị ấy khinh rẻ em mợ quỳnh nghe nói còn t r ả thèm giải thích cậu hai thì chỉ thở dài thườn thượt công nhận c à n g lúc tôi cảm thấy cậu hai khổ nhìn cậu cũng cảm nhận được nỗi khắc khổ trong đôi mắt kia chị hà thấy vậy thì kể lể ngày xưa chị thương cậu thế nào yêu c ậ u ra sao hy sinh cho cậu bao nhiêu chị kể cảm động đến mức tôi còn tưởng tượng ra chị chịu nhiều thiệt thòi vì yêu c ậ u ấy lắm trên xe mỗi mình chị nói chả ai đáp lại lời chị khi về đến nhà cậu hai liền lôi chị vào buồng rồi rít lên tối nay cô nhịn cơm đi từ mai tôi sẽ thuê anh bình trông coi cô nếu cô dám dở trò gì thêm một lần nữa thì cô sẽ chết với tôi chị hà thấy vậy gật đầu tạ ơn cậu rồi lại màn khóc lóc kể lể tôi thì vẫn cứ thắc mắc tại sao cậu hai lại dễ dàng tha thứ cho chị nhiều lần như vậy trong khi chuyện kia chỉ mới xảy ra cách đây còn chưa nổi một tháng càng nghĩ tôi càng thấy ức nhưng cậu không ý kiến gì tôi nào dám thể hiện ra những ngày tiếp theo cậu hai đi làm ở xưởng gỗ chị hà cũng đi làm nhưng giờ có anh bình giám sát nên chị cũng chẳng dám manh động gì khoảng gần nửa tháng sau đó con của con hằng được ra viện mợ cả cũng về hẳn mợ mua cho nó nhiều sữa xịn lắm nghe nói toàn đặt người ta mang từ nước ngoài về c ò n bé trộm vía cứng cáp khỏe mạnh hơn rất nhiều mợ đặt tên cho con bé là nguyệt anh mợ bảo nguyệt anh có nghĩa là trăng sáng mong sau này con bé sẽ hiền dịu và tỏa sáng như ánh trăng mợ cả có chửa giờ cũng to rồi tôi cũng khệ nệ lắm rồi nên cũng chả làm gì được nặng vì sắp đến ngày vỡ chum lúc nguyệt anh được ra viện được mấy ngày một buổi sáng chủ nhật bỗng dưng có rất nhiều người kéo đến nhà ông bà tôi với mợ cả liền chạy ra chị hà cũng uể oải bước ra một toán đến gần hai chục người cầm gậy gộc một tên trong đó gào to lên cút hết tôi bấu tay cậu ba khẽ nói có chuyện gì vậy cậu cậu hình như cũng không biết có chuyện gì lắc đầu đáp tôi cũng không rõ vừa nói xong thì thấy ông bà với cậu cả cậu hai từ cổng bước vào người nào người nấy toàn thân dớm máu quần áo thì bị rách tả tơi bị mấy tên khác đẩy vào cậu ba thấy vậy liền hỏi có chuyện gì vậy thầy mẹ bà liền khóc n ứ c lên nói s ư ở n g gỗ của nhà mình mất rồi mất hết rồi thằng cả thằng hai mua nhầm phải vụ gỗ lậu nhưng không nói với ai bị công an tịch thu hết rồi còn phải đền rất nhiều tiền Đã tôi nghe xong thì rụng rời chân tay chị hà thì ngã vật ra đất gào lên trời ơi sao lại như vậy em đã nói với anh đừng bỏ công ty rồi sao anh không nghe giờ thì tốt rồi bà khóc chị hà khóc đám người kia thì ồn ào trong nhà đứa bé cũng khóc toáng lên cậu ba thấy vậy thì nói thôi được rồi các anh thư thư cho nhà em vài ngày được không giờ chuyển nhà cũng không thể nào mà gấp được tên đầu sỏ liền rít lên tao thư thư cho thằng anh mày cả tháng nay rồi đấy tiền nợ mày biết nhiều đến mười cái nhà này cũng không trả hết không cút hết cho tao không được mang bất cứ đồ gì trừ quần áo của chúng mày nói rồi tên đầu sỏ hất hất tay mấy tên kia liền lôi dao gậy gộc ra tôi với mợ cả mang bầu nên không dám đứng gần cái tin này thực sự quá bất ngờ và động trời lúc này mọi người đều lững thững vào nhà thu dọn quần áo chỉ có chị hà vẫn khóc vật vã ngoài sân dù cho cậu hai khuyên can hết lời cuối cùng vì tên đầu sỏ dọa nạt chị mới vào lấy quần áo đi đi thì cũng chẳng biết đi đâu